các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net sau ngày hôm đó nhà lệ chi rời khỏi hội học sinh cũng tận lực tránh gặp mặt mạnh ngàn vũ y như lời hứa của cô cô gần như biến mất trong cuộc sống của mạnh Hàn vũ tỉnh lại từ trong dòng ký ức nhà lệ chi nhẹ nhàng thở ra một hơi ông trời thật đúng là thích treo người vốn nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa vòng một vòng lại phát hiện thì ra cách mình rất gần Nhưng cũng chỉ là gần thôi Cô nắm chặt tay Mỏng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay Ý muốn dùng đau đớn Để bước mình thu hồi tầm mắt Không hề lưu luyến xoay người rời đi Ngày lúc nhan lệ chi vừa mới xoay người Mạnh hẳn vũ cũng đầm thời Đi tới chỗ rẽ Chỉ kìm đong thoi thấy bóng kip nhin thay của cô Xem ra chỉ có thể đợi lần sau Nhưng là tư thế Đi đường của mi nữ kia Nhìn thật quen Hẳn là do anh suy nghĩ nhiều rồi Mạnh Hàn Vũ nhíu mày, đi vào cao ốc. Lại qua mấy ngày, thời gian tan tầm, Mạnh Hàn Vũ bị người gọi lại. Mạnh, cùng đi uống một chè nhé. Đó là trường bộ phận quảng cáo Lưu Kỳ. Bản thân anh ta cho rằng, mình và Mạnh Hàn Vũ là có phúc cùng hưởng. Gặp nạn thì làm anh em tốt, nhưng ở trong lòng Mạnh Hàn Vũ, anh là người bạn sâu nhất. Nếu như nói Mạnh Hàn Vũ là hoa hoa công tử, thì Lưu Kỳ chính là Hoa hoa công tử của hoa hoa công tử. Nhưng một người như thế, nằm trước không biết gặp trùng người bạn gái như thế nào. Đột nhiên hồi tâm đổi tính, thành người đàn ông tốt điển hình. Điều này làm cho Mạnh Hàn Vũ cười nhạo anh một thời gian dài. Được, dù sao cũng không có chuyện gì. Nhưng là... Mạnh Hàn Vũ lưu lưu kì một cái, không chút khách khí, chao Phung nói. Cậu hôm nay không có ý định tiếp tục làm 24 điều hiểu thuận của bạn trai nữa à? hừ Tớ sẽ đợi đến một ngày, cậu so với tớ càng giống hiếu tử hơn. Liều Kỳ đánh một quyền lên bà vai Mạnh Hàn Vũ, có chút căm giận nguyện rùa. Nhất định có một ngày, cậu bước đi theo dấu chân của tớ. Tớ nghĩ cậu nên chờ xem mặt trời mọc ở hướng Tây thì có vẻ hợp lý hơn. Tay phải Mạnh Hàn Vũ nhẹ nhàng khoác lên vai Liều Kỳ, sau đó cho bàn tốt một lời đề nghị thiện ý. Liều Kỳ khoa trương kêu to một tiếng, Mạnh Hàn Vũ le hỏi một câu. Hôm nay cậu thật sự không cần đi cùng nữ vương à? Cô ấy hôm nay tăng ca. Viện chán về bộ dáng dài dòng hiếm thấy của Mạnh Hàn Vũ. Quay đầu nhìn biểu tình thì ra là thế của ban tốt. Liều Kỳ mới biết mình bị lừa. Hôm nay cậu mời. Còn nữa, tới đây sẽ chờ đến một ngày được nhìn câu bị thần phục dưới chân phụ nữ. Liều Kỳ có chút căm dân bỏ lại những lời này đi thẳng về phía trước. Mạnh Hàn Vũ cười cười theo sát phía sau. Mới vừa rồi đùa giỡn Làm cho anh nhớ tới thời gian Hai người còn đang học đại học Anh cũng từng đùa dẫn với Lưu Kỳ như vậy Thật ra hai người càng nói loạn Cảm tình càng tốt à Hẳn Vũ Cậu còn lên mê gì thế Mạnh Hẳn Vũ suy nghĩ Không biết đã bay tới nơi nào Lưu Kỳ kêu to một tiếng kéo anh trở về Tớ thấy mấy năm nay kiên nhẫn của cậu càng ngày càng thấp rồi Mạnh Hẳn Vũ nửa tật nửa đùa oán trách Nhưng bước đi thì nhanh lên không ít cậu đừng có đứng ở đây so sánh tớ nữa quan trách cái gì hai người cứ đấu khẩu như vậy đi càng lúc càng xa hai người đi vào một nhà ăn chọn món xong xuôi lưu kỳ mở miệng tớ muốn chuyển nhà nghe được lưu kỳ thông báo tin tức mạnh hàn vũ cũng không lộ ra biểu tình gì kinh ngạc cậu ừ một tiếng liền xong rồi không có biểu hiện gì sao lưu kỳ gọi cá bàn biểu hiện bất mãn của anh đối với mạnh hàn vũ cậu muốn tớ biểu hiện như thế nào Mạnh hẳn vũ căn bản không có quan tâm Sau khi toàn miệng nói một câu như vậy Lại tiếp tục rượu của ta ta uống Thực ăn của ta ta ăn Cho dù không cho tớ Chúc quà chúc mừng Cũng có thể ý tứ xuất tiền Giúp tớ mời một thiết kế sư giỏi mà Mặc dù biết khả năng mạnh hẳn vũ Làm như vậy là bằng không Lưu kỳ vẫn không thèm để ý Mà xào trá Nghĩ hay quá nhỉ Vừa nói xong câu này Mạnh hẳn vũ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó Lập tức nói Vì chúng ta là anh em sống chết có nhau Tớ tuy rằng không thể bỏ tiền ra cho cậu Nhưng tớ có thể giới thiệu Một vị thiết kế sư cho cậu Chuyện này Anh rốt cuộc cũng có cơ hội Tiếp cận cô gái xinh đẹp kia Nói không chừng Còn có thể nói chuyện yêu đương Quan sát biểu tình càng lúc càng quái dị Trên mặt mạnh hàn vũ Liêu Kỳ đột nhiên cảm thấy Cả người không được tự nhiên Anh cảm nhận được Ban tốt đang bày ra một âm mưu nào đó Nhưng mà mạnh hàn vũ nó muốn giới thiệu thiết kế sư anh không có quyển cự tuyệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net